các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đến bạn thay giỏi coi người thầy này làm gì. Ông già này kinh đáp trong góc tối mà nhìn về phía người thanh niên này. Thời gian cứ thế trôi qua. Nếu như không nhầm thì cũng phải đến nửa tiếng rồi. Phải mà người thanh niên này vẫn cứ ngồi im liệm, toàn cơ thể như bất động, riêng chỉ có với cái ánh nến mập mờ. Ông già chỉ nhìn thấy cái đầu cậu ta có hơi dịch chuyển và nếu như không nhầm thì bồm cậu ta liên tục động đậy, cứ như thể là cậu ta đang mẩm bẩm nói chuyện với ai đó vậy. Ngồi đó thêm một lúc, cảm thấy chán nản và không có gì đáng nói diễn ra. Ngay khi ông già bán nước đang tính tìm đường nhẹ nhàng ra về, thì bất ngờ một tiếng động lạ phát ra. Ông già bán nước quay lại nhìn, thì thấy người thanh niên này đã đổ gục trên bàn bày đồ cúng. Đồng thời với ánh nến là một thứ nước chảy lên lắng. Nhìn kỹ thì Ông già này còn hốt hoảng hơn nữa khi nhận ra đó chính là là máu. Ông già hấp tấp, đứng phát dậy lao về phía người thanh niên này. Ông ta cội xuống lấy người thanh niên này và gọi Cậu, cậu làm sao thế? Người thanh niên này tở hỗn hện nói Không, không được rồi bác ơi. Ông già bắn nước lúc này mới nhìn rõ người thanh niên. Toàn thân bỗng nhiên cày trột đi, máu thì chảy ra từ miệng, tai và mắt nhìn rất đáng sợ. Quá hốt hoảng, ông già này vội chở người thanh niên này chạy, phải dìu cậu ta ra đường cái và bắt xe ôm đi thẳng tới bệnh viện gần đó. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán đưa ra là người thanh niên này bị sốt huyết nội. Tuy nhiên, điều đáng nói là không ai có thể tìm ra được cái nguyên nhân dẫn tới việc sốt huyết nội mà thôi. Mấy ngày nằm trong viện, người thanh niên này cũng chẳng có ai khác tới thăm nom vại trừ ông già bán nước này, mặc cho hết lời đậu phiến, thế nhưng người thanh niên này vẫn khẳng định với ông già bán nước rằng, mình sẽ không sống được lâu nữa. Bên cạnh đó, người thanh niên còn nói với ông lão và chuyển lời với người dân trong chợ rằng, cái vong nữ này không hẳn là quỷ, chỉ có điều là bị cái gian hãm hại nên trở phải hóa ra điên loạn, sao lại phá như thế này thôi. Người thanh niên này còn căn dặn rằng nên lập một cái miếu gần nơi cô ta chết và hằng ngày phải cúng bái đều đặn. Chỉ có làm như vậy thì cô ta mới không lộng hành quậy phá bà thôi. Thêm vào đó, cái thanh niên này còn thiết độ với ông già bán nước rằng, nếu thành tâm khấn bái thì cái phong nữ này có thể giúp người sống gặp lại những người thân đã chết. Ông lão nghe những lời căn dặn của cậu thanh niên thì cũng chỉ biết gật đầu nghe theo. Tuy nhiên đã có điều lầm Ông già bán nước cố gắng hỏi coi chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó. Thế nhưng người thanh niên này chỉ gạt tay đi và nói rằng chuyện đó không có quan trọng. Năm viện được có vài hôm thì người thanh niên này phải xuất viện với lý do là không còn đủ tiền để chi trả kinh phí. Và có lẽ cái điều còn đáng thương tâm hơn đó là cái ngày mà người thanh niên này thuê xe ôm đi về quê. Khi đi ngang qua cái cây cầu Bà cứ con gái kia chết thảm ngày nào. Chậu ta đã bị một chiếc xe tải lớn lề hung thẳng vào. Phụ tai nạn thầy có thể nói là phụ tai nạn kinh hoàng mà khiến cho dư luận bàn tán xôn xao. Khi mà một chiếc xe hung thẳng vào một chiếc xe máy. Rồi lái xe bấy thì không sao, chỉ bị xây xác nhẹ thôi. Còn người ngồi sau thì văng ra khỏi xe, đập đầu vào thành cầu chết ngay tại chỗ. Cũng kể từ đó mà không một ai Hãy giữ cả bản thân ông già bán nước, thực sự biết được chuyện gì đã xảy ra và cái đêm mà người thanh niên kia làm lễ. Làm theo lời của người thanh niên này căn dặn, ông già bán nước đã kêu gọi người trăn quanh đó, lập miếu thờ dưới gầm cầu lấy tên là miếu cô và cúng kiến hàng ngày. Quả đúng như lời của người thanh niên này nói, cứ cúng kiến đều đặn thì sẽ không có gì xảy ra. Nhưng cứ không đủ lễ là y như rằng hết ốm đau rồi lại bị vũng hồn quấy phá. Điều còn đáng nói hơn nữa là quả nhiên nếu tới miếu cô cũng bái thành tâm, thì tối về ngủ sẽ được gặp lại người thân quá cố. Bằng chứng là ông già bán nước này đã thử và đêm đó là đã đầm mơ gặp lại người vợ của mình đã mất cách đây mấy năm. Nghe ông già này kể lại chuyện mà tôi cũng chả hiểu rõ cho lắm vì tình tiết khá là bất hợp lý và không ăn khớp. Sau cái câu chuyện này, Thì tôi càng tự hỏi lòng mình rằng, không hiểu thực sự mà nói thì cái vong nữ kia là thánh hay quỷ nữa. Thêm vào đó, tôi cũng có hơi chột chạ và lo sợ khi ng nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.